Mát thổi đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ sáu Nam Hải Quỷ Khư Trường thứ tám Tàu Trịa Ba Qua giọng đọc của Nguyễn Thành võ thọt nói mà lấy làm kỳ quái không hiểu tại sao anh ta dùng từ tà môn để hình dung một con tàu nhưng muốn làm chuyện phi thường ăn cũng phải có những lựa chọn phi thường nói không chừng con tàu được đội thám hiểm người anh cải tạo ấy lại thích hợp cho chúng tôi sử dụng cũng nên nghĩ đoạn bọn tôi bèn đi theo võ thọt vào trong xem thử đằng nào cũng đã quyết định không gặp được vật quyết không đốt đường nếu không có con tàu thích hợp chẳng thà hoãn ra khơi một thời gian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 Chỉ còn cách nhìn mặt trời và trăng sao Để phan đoán hướng tiến lên Nhưng nếu cả bầu trời cũng không thấy Giữa muộn tất sẽ lạc lối Khó mà trở về được Chính vì nguyên nhân khó khắc phục này Đoàn tham hiểm người Anh rốt cuộc Cũng phải từ bỏ kế hoạch tìm báu vật Nhưng ngày trước khi lên đường về nước Cả đoàn bỗng lăn ra chết Bất đắc kỳ tử trên tàu Nguyên nhân cực kỳ quái dị Có người dần bề tín nói rằng tại con tàu bằng gỗ hải liễu âm khí quá nặng nề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 Đà Linh là con lai hai dòng máu Việt Pháp Cũng gọi Nguyễn Thắc là sư phụ Đà Linh là trẻ mồ côi được Nguyễn Thắc nhận lùi lúc rời Việt Nam Còn cổ Thái là dân gốc đảo miếu sàn hồ Cũng là một cô nhì Ba người sống dựa vào nhau Hàng ngày đánh bắt cá miêu sinh gia cảnh rất bần hàn khó khăn Nguyễn Thắc và hai đồ đề đều có kinh nghiệm ra khơi Có thể lái tàu đánh cá Cũng từng xuống nước mò ngọc rồi Vì Sơn Lê Dương trực tiếp trả bằng đô la Mỹ Ba người bọn họ mới chấp nhận mạo hiểm Theo chúng tôi giả biển Kiếm một khoản kha khá để làm lộ phí sang Pháp Tìm người thân bị thất tán của đa Linh Tôi thấy họ không phải người Hoa Vốn định phản đối Nhưng Sơn Lê Dương bảo Nguyễn Hắc Vốn gốc các ở Yên Đài, Sơn Đông Nói tiếng Trung rất tốt Về mặt giao tiếp không có vấn đề gì Mà Sơn Lê Dương đã tin tưởng Ba người nhà Nguyễn Hắc như thế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 Để lại nhất định không phải là những điều hư ngôn vọng ngữ Nghìn năm này Bao đời ban sơn đạo nhân đều dựa vào thuật ban sơn phân giáp này mà trộm Không biết có bao nhiêu kho báo lớn trong tiền hạ Thẳng như không có bản lĩnh chân thực Thử hỏi làm sao có thể sách ngang tầm với mù kim bí thuật Thần diệu khôn cùng được chứ Tôi kiểm tra xong xuôi Đang định về nhà đi ngủ Thì đỡ đường gặp giáo sư Trần đang vội vội vàng vạng chạy đến tìm Ông già ở trên đảo buồn chán vô sự Biết anh em tôi mới thu mua được một ít ngọc cổ Bèn đòi mượn về nghiên cứu rất kỹ Ông còn đổ lại hình dáng của từng viên ngọc một Đình tập hợp làm tư liệu Không ngờ việc làm không chú ý này Lại có một kết quả khiến người ta phải giận mình Tôi đón lấy những hình vẽ của giáo sư Trần Vừa nhìn lất qua đã cảm thấy hết sức bất ngờ Thì ra mấy chục mảnh cổ ngọc này Tạo hình cổ quái tàn khuyết này